235 khiêm cung và khiêm tốn. Càng nghĩ rằng mình kiêu hãnh, bạn càng trở nên yếu hơn. Càng khiêm cung thì bạn càng mạnh mẽ hơn và đứng vững hơn. Không nên tự xem mình là tốt bởi vì như vậy, bạn sẽ không làm cái cần thiết nhất, đó là tự cải thiện chính mình. Mỗi ngày hãy làm một nỗ lực. Tình yêu chân thực là có thể được. chỉ khi nào bạn khiêm cung bạn chỉ có thể thấy những sai lầm, khuyết điểm của mình thông qua đôi mắt của kẻ khác. Chú rể, càng nghĩ rằng mình kiêu hãnh, bạn càng trở nên yếu hơn. Bạn tiếng Anh: The prouder you think you are, the weaker you become.